Hầu công tử hồi sáu. Giang Lăng bán dạ thiên ma phù, thành ngoại anh hùng khắp cổ nhân. Đầu sum trên giường quan đạo xuôi nam, có hai chàng công tử thông thả cho ngựa phi nước kiệu. Người mặc hắc bào giống dặm cao, mày kiếm mắt sao. Bổ ghia mép xanh rì, càng làm tốn vẻ hiên ngang. Ngược lại Tràng lắm y công tử lại thấp hơn, làn da trắng mịn màng như bạch ngọc, môi đỏ hồng xinh đẹp như phan an trong lộc. Chàng ta dường như mới xuất đạo, nếm vẻ mặt hưng quang, nụ cười lúng lúng trên môi, thích thú chỉ trỏ tản dương cạnh bậc dọc đường. Hai chiếc áo ngực làm bằng da điêu thự quý giá, chứng tỏ họ là con nhà quyền quý. Họ dừng chân trước cửa tổng đàn Thanh Long Bang ở cửa Bắc Thành Tây An. Chàng hát ý xuống ngựa, lột gấu mép dạ, cười hỏi bọn võ sĩ. Các người có nhận ra ta chăng? Tám tên bán chúng mừng rỡ vòng tay thương Chúng đề bái kiến thiếu bán chủ. Thì ra, vì bán chủ đã công bố với toàn bán rằng Tuyết Hồ Công tử là cháu của ông. Và cũng là thiếu ban chủ Của Long Hộ Ban Lam Công Tự Tức Tần Thu Trinh Xuống ngựa Theo Thuyên Kỳ vào trong Ví Thừa Khanh Và Ví Dân Phụng Nghe báo hớn hở Ra khách sảnh Đón tiếp Phu Thê Thuyên Kỳ Đồng Thanh Sập hú Sô Cũ Công Cha con họ Ví ngỡ ngàng Không biết chàng Công tử xinh đẹp này Là ai Mà lại xưng hô như vậy Thuyên Kỳ Thẳng nhiên nhìn Vân Phụng tụm tiệm cười để mặt Thu Trinh đối thoại. Thu Trinh vòng tay thương kính bẩm ban chủ, tiểu bối là thần Thu Trinh. Từ lâu ngượng mộ, dung nhan thiên kiều bá mị của vị tiểu thơ. Nên hôm nay, xin đến cầu hôn. Ví Vân Phụng không ngờ người trong mộng lại định đưa người khác đến cầu hôn mình. Nàng đảo đớn. Gục vào dái Vi Thừa Khanh bật khóc Tần Thu Trinh bước lại gần đưa tay vuốt tóc nàng vỗ về Vi muội chưa nghe hết lời Đã vội thương tâm Để ta nói gọi đã Vi Lão thấy chàng ta dám công khai Đụng chạm đến ái nữ của mình Định vung trượng đánh Nhưng thấy Thuyến Kỳ nhảy mắt gá hiệu, Ông không dám ga tay Vân Phụng cũng vậy Nàng gạt tay Thu Trinh ra mắt phượng tròn xé mấn nam nữ hữu biệt sao ngươi dám dở trò xàm xở nàng quái san thương kỳ vừa khóc vừa nói kỳ ca chẳng lẽ chàng không hiểu gò lòng mũi hay sao mà lại đưa một tên công tử bại hoại này đến muội xin chết tại đây cho thọ lòng chàng dứt lời nàng vút trượng vỗ vào thiên long cái thu trinh đã đề phòng nên điểm uyệt nàng Rồi kề tai thì thầm Vĩ mụi Ta cũng là nữ nhân như nàng Đến đây Để xin củ công Cho chị em ta được thờ chúng một chồng Nàng không vui sao Vân phụng Quá cấn sửng sốt Giọt lệ vui mừng ứa ra Thú trinh dạy quyệt cho nàng Cả hai dắt nhau vào Khuê phòng tâm sự Thuyên kỳ vòng tái nói với hòa kỳ vòng tái nói với hòa vi Cụ công kỳ nhi xin được cầu hôn vi muội mong cụ công thành toàn cho. Ví thừa khanh cao hứng ôm lấy chàng cười hả hả nói: đó chính là yêu nguyện của ta nhưng nữ lang kia là ai? Thuyên kỳ ngượng ngùng đáp: kính bẩm cụ công nàng là Tần Thu Trinh đã cùng Tiểu Tôn kết duyên tầng tầng nhưng khi biết Tiểu tôn và bá phụng có tình ý, nàng cảm động, bắt Tiểu tôn phải đến đây xin cưới. Vi lão hai lòng, Tần tôn nữ quả là kỳ nữ, không ghen hờn, nhỏ mọn. Ta xin mừng cho kỳ nhi, nhưng lai lịch nàng thế nào? Thuyên kỳ nói với vẻ bí ẩn, chẳng lẽ? Cụ công không nhận ra nàng sao? Mới hôm gần tháng 10 đấy mà thôi. Vi lão gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi thẳng thốt kêu lên. Lẽ nào Tần Thu Trinh lại là lục phu nhân của Xuân Cung? Thuyên kỳ gập đầu, kể lại những táo ngộ trong hơn hai tháng qua. Vi Thừa Khanh bây giờ mới biết cháu, ưu của mình đã từng lắm tuyệt chứng tưởng chừng vô vọng. Nghe đến đoạn chàng luyện thành ấm dương thần công, lão vui mừng vỗ bàn nói: "Tuyệt thật, tuyệt thật. Phò thần công này, ta đã từng nghe tiên sư nhắc đến, không ngờ kỷ nhi lại sở đắc. Nhưng liệu xung phong đế quân có thành công như kỳ nhi không?" Cũ Công yên tâm Lão ta còn thiếu đoạn khẩu quyết của Phật môn Nên không có thể nào mà qua được tầng thứ 8 đâu Nếu mà lão cưỡng cầu Ác sẽ mạng dông đó Cũ Công Bằng không bỏ cuộc Thì coi như phí công tu luyện mấy năm trời Đang trò chuyện Vĩ Vân Phụng và Thu Trinh Từ trong bưng rượu và thức nhắm ra Hai nàng nhìn nhau thân thiết Như hai chị em rụt Vi lão đón lấy bầu rụ Cười kha kha báo cụ công rất là hài lòng Được hai cô dâu xinh đẹp Hãy cùng ngồi xuống đây Vui khen đầu sung. Thu trinh bác vấn phụng ngồi xuống cạnh thuyền Kỳ Còn nàng thì ngồi với vi ban chủ chàng dịu dàng hỏi Vân phụng vi muội có còn giận ta không Vân phụng thẹn thùng đáp kỳ ca và tầng thư quả là quái ác gì lúc nãy tiểu muội chỉ muốn chết cho xong thu trinh cười khúc khích bảo sao vi muội lại xưng hô như vậy phải gọi chàng bằng tướng công và xưng bằng thiếp thì mới đúng chứ vi lão gật đầu Đúng, đúng vậy chúng ta là người võ lâm chỉ một lời đinh ước là đủ sau này kỳ nhi an định giang hồ sẽ tổ chức hôn lễ ba ngày sau thuyết kỳ một mình rời tây an xuống giang nam hai nàng ở lại phụng dưỡng vi ban chủ và gàn luyện võ công ma giáo với bản lãnh hiện tại trong võ lâm chẳng mấy ai xứng là đối thủ của thiên kỳ nên hai nữ nhân yên tâm hơn nữa chàng đi chuyến này để dọ thám tổng đàn thống thiên giáo và tìm tứ không bách lang chứ không phải để bảo thù. một chiều nọ chàng thúc ngựa phi nước đại để tìm một lữ quán qua đêm vì đường đến giang lăng còn hơn 500 trăm dặm không thể Thí Sức Túng Mạn ngồi ngang qua một ngọn đồi nhỏ ở mé Tây Quan Đạo, chàng nghe tiếng vũ khí va chạm vang gần, cả tiếng gầm dữ mạnh quen tai, chàng không nhớ là ai nhưng cũng ghé vào xem thử. Dưới ánh tà dương, thân hình cao lớn với mái tóc xõa ngang lưng của sầm than lộ lộ trên nền trời. Đôi mắt sắc bén của chàng nhận ra gã đang thọ thương Đường đá vụn về, yếu ớt, không chống nổi mười tên cao thủ áo vàng đang vây chặt. Thuyên Kỳ lập tức gọi yên ngựa, vụ lên cao vút, thân hình như ánh chớp tung về phía đấu trường. Từ trên gầm, sóng trưởng của chàng quật xuống như lôi thần giáng thế, trưởng phóng nóng gực như than hồng. Bốn tên hoàng y võ sĩ gào lên thảm thiết, y phục bốc cháy, da thịt nám đen. Thuyên kỳ không hề nương tay, chân vừa chạm đất đã xuất một chiêu trong thiên ma dân trượng. Lần này chuẩn kỳ mang khí lạnh âm hàn bao phủ sáu tên còn lại, Chúng dung đao cố chống đỡ nhưng toàn thân đã cứng đơ, quyết mạch đấm cứng ngã xuống dưới tường gỗ. Sầm tham nhận ra thiếu trụ mừng gỡ thở phào rồi gục xuống. Thuyên kỳ lý quân thấy không còn tên địch nào liền ngồi xuống cởi áo quỷ ảnh tàn chi xem thương thế trên người gã đã bị sáu vết đau không chạm đến gân cốt nhưng máu tuôn xối sà chàng điểm nhanh các huyệt đạo để chỉ quyết rồi dựng gã ngồi lên truyền nội lực vào cơ thể chấn khí chàng giờ đấy cực kỳ hùng hậu chống nhựa cát đã khôi phục nửa phần chấn nguyên cho họ sầm gã mở mắt nhìn chàng miệng cười định nói gì đó thuyên kỳ lắc đầu bảo sầm huynh Hãy cố vận khí thành công ta sẽ giúp cho một khắc sao sầm tham nghe cơ thể thư thái khí huyết sung mãn còn hơn lúc trước gà biết chàng đã truyền vào cơ thể gà vài năm công lực kính hại giật đầu tạ ơn thiếu chủ đã thành toàn chàng mỉm cười chúng ta đồng sáng tự nhắc đến truy chuyện ơn nghĩa hãy cố chịu đau để ta hàng kính miệng vết thương lại nha. Thuyên kỳ vận công đặt ngón trỏ lên vết đau thương rửa tám mùi trong cơ thể chàng đốt cháy da thịt hòa sầm vết thương không còn nhĩ máu nữa. chàng lấy thuốc kim san mà vị ban chủ đã tặng gạt lên rồi sẽ tắm trường bào sạch chấm bọc hành lý băng bó cho quỷ đau vầng vương đã tắt liệm tuyết bắt đầu rơi dày hơn vết thương nơi đùi làm họ sầm đi lại khó khăn thuyền kỳ bèn bồng gạ phi thân xuống đồi chàng nắm cương ngựa dùng tuyệt định tấn công lướt nhanh về phía trước tuấn mã không người cởi lẹo đẹo chạy theo sầm tham biết chàng sợ gạ cưỡi ngựa sẽ chấn động vết thương nên mới ôm trên tay nỗi cảm kích làm đối mắt chim ưng ướt lệ. Mai sau chỉ hơn bốn dầm đã đến một lựa điểm ven đường, thuyền kỳ quắt mắt bảo trưởng quầy. Bằng hữu ta thọ thường, mau cho một phòng thượng hạng ngay. Từ ngài luyện thành ấm vương thần công, má nhạn của chàng lại càng lợi hại, chỉ có cái nhìn cũng đủ nhíp hồn người. Lão trưởng quầy khiếp đảm, mau má gạo bước mở cửa một phòng rộng rãi, Thuyến Kỳ đặt quỷ đao xuống niêm, gọi Tiểu Nhị đem nước nóng và vài băng, chàng lau rửa thân thể, gắp thuốc lần nữa và băng chặt lại. Thuyến Kỳ vào trong tắm gội vừa xong thì bảo Tiểu Nhị bưng cơm rượu lớn đến, chàng hỏi họ sầm, sầm quynh nè không? Họ sầm cười ngạo nghễ, thiếu chủ. Chư coi thường sấm mổ, vài vết thương ngoài da này sao có thể ngăn được quỷ đạo, uống chén tương phùng với chủ nhân. Hai người thù tạc tâm sự đến quá nửa đêm. Ba hôm sau, vết thương đã kéo da non, sầm tham bụi tóc lên để râu, bỏ bộ bạc y cố hồ mặc thánh bào đồng hành với thiên kỳ xuống giang lăng. Giác ảo phạt lông cừ trắng muốt đã biến quỷ đau thành một đại gia tôn quỷ quai phong. Trưa ngày 20 tháng giêng, thành Giang Lăng hiện trước mặt Thuyên Kỳ. Giang Lăng thuộc tỉnh Hà Bắc, xưa là đất nhịp đô của nước Sở và cũng là kinh châu thời Tam Quốc, nơi quan vân trường trấn giữ. Nhờ vị trí nằm cạnh bờ sông Trường Giang nên kinh tế phồn thịnh, bách tính ấm no dư dả. Thuyên kỳ tìm đến cái bán ở Gia Lăng Phân đà trụ là tam nhãn cái Nhận ra trúc phù, cung kịnh hỏi Trận hai thiếu hiệp có điều gì giải bảo? Tại hạ, chỉ muốn biết tin tức của lạc phách yêu cơ Tư không bách lang và sư phụ nàng là lạc phách thần ma tam nhãn cái đưa tay gại vết sẹo giữa trán Cũng là con mắt thứ ba của gạc gọi đáp. Tháng trước, thần ma nửa đêm đột nhập vào tổng đàn Thông Thiên Giáo. Giải cứu Bạch Lang bị phát hiện, thần ma chết tại đương trường, còn yêu cơ chúng trưởng của giáo chủ bị bắt lại, có lẽ đang giam giữ trong đại lao. Thuyền kỳ chóng váng, cổ nén lòng cáo biệt, rời khỏi phán đàn, giang thúc ngựa đến tổng đàn Thông Thiên Giáo. Xem qua địa thế Phía đông thành có một ngọn núi thấp Chừng hai trăm trượng gần cái ấm tầm Rắm mát Dưới chân núi là cổng đại môn bằng đá Chéo bảng xoan năm chữ vàng lấp lánh Thông thiên giáo tổng đàn Cổng này chỉ mới được dựng lên khoảng gần tháng nay Chứng tỏ giáo phái đã đủ sức mạnh Để xuất đầu lộ diện Từ Đại Môn lên Tổng Đàn trên sườn núi, là một đường sân đạo, nói đúng hơn là một ngàn bậc thang bằng đá. Cách kiến trúc của Tổng Đàn bị gừng cây treo phục, nên người ở dưới khó mà quan sát được. Thuyên Kỳ và Sầm Tham không dám tiếp cận mà chỉ thúc ngựa dạo ngang qua, cách khoảng 10 trượng rồi đi thẳng. Họ ghé vào một tủ điểm trong thành để dùng bữa. Thuyến kỳ chọn kinh châu đài tủ quán, không phải vì cái tên hoài cổ của nó, mà chỉ vì nó rất rộng rãi và đáng được hơn trăm tụ khách chiếu cố. Tủ quán, dù nằm ở nội thành nhưng công viên rất lớn, chung quanh là những hàng cây cao vút, dưới là thảm cỏ xanh rì, điểm một vài bùi hoa xanh. Tiểu nhị đón khách từ cổng chính, hai tên dẫn ngựa vào chỗ cột, một tên kính cận đưa khách vào trong. Chuẩn quay là một đại hán tuổi tứ tuần, tươi cười vui vẻ, nhưng đôi mắt sắc như dao. Hai người chọn một bàn cạnh tường, gọi dài món nhắm thượng hạng và một vò rượu thiên hưng năm cân. Rượu được vài tuần, thuyến kỳ chợt nghe tiếng chi mưng thích lên ngoài cửa, cha ngẩng đầu lên xem thì thấy một đại hán thân hình khối vị, mắt hổ, mày kiếm sắc ngược, râu quai nón bỏ cầm, thoẫn nhìn rớt quái phong, nhưng xem kỹ vẻ mặt sầu khổ, chán chường. Trời lạnh, mà gã chỉ mặc tung vánh một bộ võ phục màu nâu bằng gấm thượng hạng đã nhão nát. Trên vai gã là một con chim mưng mắt vàng lông trắng rất hiếm có. Đại Hán nhìn mọi người ăn uống với vẻ thèm thuồng, thuyên kỳ bảo nhỏ sầm tham, sầm vui, ra mời người ấy vào đây." Quỷ Đao tuấn lệnh, bước đến vòng tay nói, "tệ thiếu chủ mong được cùng các hạ uống vài chung diễn kiến." Đại Hán ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đi theo họ sầm. Thuyên kỳ đứng dậy, vòng tay chào, rồi mời gà an cọ. Chàng không tự giới thiệu, cũng chẳng hỏi tính danh đại hán. Chàng chỉ bảo tiểu nhị đem thêm rượu và thức ăn, đặc biệt có cả hai cân thịt bò sống thái nhỏ dành cho bạch Diêu. Chén đũa của khách được đem lên, Thuyên kỳ nâng chén cười nói. Tôn gia, thương mạo phi phàm, tại hạ, xin lầm ngưỡng mộ nên muốn được cùng đối ẩm kiếp giang hồ bình thủy tương phùng bất tất báo danh xin cứ tự nhiên cạn chén đại Hán miệng cười gật đầu cạn chén rồi động đũa sức ăn của gà thật khủng khiếp đủ lượng cũng đáng khâm phục đại Hán ăn uống no say định mở lời trò chuyện chợt nghe văng vẳng bên tai nơi đây có tay mắt thông thiên giáo, xuất hiện tông giá ở cánh rừng cạnh đồng quan đạo phía bắc thành. Gã Hiểu Ý đứng dậy, vòng tay nói gọn lỏn: "Cảm tạ." Rồi quay bước khiến gã trưởng quầy và một số thực khách thật bất bình. Nhưng trong giang hồ chuyện quái lạ rất nhiều, hơi đâu mà bình phẩm. Lát sau Thuyên kỳ gọi tiểu nhị tính tiền Hai người thúc ngựa đến chỗ hàng Đại Hán đang đứng chờ dưới một tàn cây Thuyên kỳ nhảy xuống Ngồi lên bãi cỏ Gá giấu bảo Đại Hán cùng ngồi Ba người ngồi xếp bằng mà đàm đạo Thuyên kỳ nghiêm giọng bảo Lai lịch tôn giá Tại Hạ đã biết rõ Không cần phải nói ra Nhưng xin hỏi Vì sao lại rơi vào cảnh ngộ này nếu có cần gì xin cứ nói tại hạ sẽ vì đất tế giật mà tận lực giúp đỡ hai khắc sau ba người bước vào một kỹ viện ở cửa thành có tên nhu hương viện mụ chủ nghe có thượng khách đến tìm Đốn đả ra tiếp thiên kỳ chiếu đôi má nhạn bảo mụ hãy vào đưa thành liên cô nương ra đây Mụ liếu riếu làm theo Thanh liên gác tới Ngỡ ngàng Nhìn đại hán ảo nông Thuyên kỳ dịu dàng hỏi Cô nương Thật tâm yêu thương lộ đồng chứ Thanh liên đờ đận đáp Tiền thiếp Đồng nguyện ý hầu hạ Lộ công tận suốt đời Thuyên kỳ quay sáng hỏi mụ Tủ bà Lúc trước người mua thanh liên cô nương Giới giá bao nhiêu Giá Thứ hai trăm lượng bạc. Chàng gật đầu nói Vậy Ta sẽ truột ngàn ra Giữa giá bốn trăm lượng Người hãy biết dân tự đi Đảm quý nô và kỹ nữ Tưởng mụ Sinh hủi tám bành Chửi bới Vì mụ đã từng đòi lộ đồng Đến ba vạn lượng nào ngờ mụ ngoan ngoãn lấy giấy bút ra viết văn tự kính cận trao cho người khách lạ sầm tham cũng đưa lại cho mụ bốn tờ ngân phiếu một trăm lượng bạc ngân mọi người há hốc miệng trước diện biển này Thanh liên chờ lên thu xếp hành lý từ biệt chị em rồi theo lộ đồng trước lúc rời kỵ viện Thuyên kỳ bảo mụ tú bà, kể từ nay giá trục của các kỹ nữ chỉ là bốn trăm lượng, ngươi nhớ chưa? Mụ cúi đầu nhận lệnh, quả nhiên, chưa đến một tháng sau, nhu hương viện không còn một nàng kỹ nữ nào. Bốn người ghé vào một khách điểm gần đó mướn hai phòng, sầm tham đặt một mâm cơm rượu thịnh soạn để mừng cho đấu tình lự, Tắm gội sóng lộ đồng và thánh liên quỳ xuống tạ ơn thiên kỳ, chàng mỉm cười bảo lộ huynh ra nhà đã lâu, Xong thân chắc thương nhớ muôn vàng, Tiểu đệ xin tặng một ngàn lượng bạc để nhị dị làm hộ phí về tế vật, lộ đồng lắc đầu đáp ân chi ngộ không dễ gì đền đáp. Tại hạ xin nguyện theo gương sầm quýnh bãi công tử làm thiếu gia. Thanh liên còn lão mẫu không thể xa lìa. Phần song thân ở ngoài qua ngoài đã có bốn đệ muội của đại hạ phụng dưỡng, chỉ cần gửi thư báo tin là đủ. Tại hạ theo phò giữ trưởng công tử tiêu diệt tà ma, dâng danh cho họ lộ, cho đúng một kiếp người gia phụ đã từng mong ước như vậy. Thuyên Kỳ biết gà không nói hai lời, nên chấp thuận Lộ huynh đã quyết, tại hạ không dám cháy. Nhưng xin lộ huynh nhận bạc này để đưa đại tẩu hồi gia phụng dưỡng lão mẫu. Sáng hôm sau, Thuyên Kỳ dùng hắc trúc lệnh phù, điều đồng tám cao thủ cải bang, đưa thanh liên về quê cụ trường xa. Trong bữa điểm tâm, Thuyên Kỳ hỏi lộ đồng, Lộ huynh, lừng danh Tây vực với mỹ hiệu bạch ứng quả thần, không hiểu là sao bao năm phiêu bạc, sở trường chế tạo quả khí có bị mái một đi chăng? Lộ đồng cười đáp, lộ mỗ được chân truyền của gia phụ là Tây vực quả, học nghề từ thỏa lên tám, đâu có dễ gì mà quên được, thiếu chủ. Cần gì thì xin cứ dạy. thuyền kỳ dặn dò kế hoạch. Lộ đồng cầm bạc đi ngay. Sầm tham cùng gá phố mua năm sáu sợi giấy thần chắc chắn, dài 10 trường và mấy chục cây đinh thép lớn. hôm nay, ba người sẽ đột nhập vào tổng đàn bằng đường núi phía Tây. Nơi này trước đây bị sụp lở nên vách dựng đứng cao năm chục trường cũng vì cho rằng không ai có thể xâm nhập bằng đường lối này nên việc canh phòng gật lới là chỉ có vài tên phòng thủ trên đỉnh vách đầu canh hai thuyền kỳ dẫn thuộc hạ đến chân vách núi chàng vận công phu bích hộ vú tường bò lên dọc dắt cắm mấy cái nhún thép làm điểm tựa giữa canh ba chàng lên đến đầu vách Sau khi cắm bốn cây thép nhọn cuối cùng vào đá chắc đầu giấy xong Thuyên kỳ lõ đầu lên quan sát Cách đó hai trường là bốn tên giáo đồ Đáng có quanh động thang hồng sụi ẩm và uống rồ Nhìn kỳ phương vị Chàng túng mình lướt đến Xạ bốn đạo chỉ phong băng giá dòng ngực chúng Chị kình âm hàng xuyên qua da thịt Lập tức làm mạo tim đông đặc Chúng nứt lên gục xuống chặn một tiếng kêu la theo đúng kế hoạch thuyền kỳ giật dây báo hiệu ở dưới cột chặt hai cân quả dược vào đầu dây để chàng kéo lên đủ cánh tay với sức mạnh ngàn cân của chàng kéo bọn thuộc hạ lên vuông vút sầm tham cùng lộ đồng đi bố trí quả dược còn thuyền kỳ xâm nhập đại lao cứu bạch lan chàng chia tay thuộc hạ lão mình vào khu trung tâm Đoạn đường nguy hiểm nhất Chính là rừng cây bao quanh Thuyến kỳ từ ngày luyện thành Ấm dương thần công Sinh tự quyền quán đã được đạ thông Nên công lực dồi dào Nhãn quán nhìn xuyên đêm tối Trắng 18 lúc ẩn Lúc hiện Giữa những đám mây cũng giúp chàng thống ích Chàng như con hát báo Lúc tiến lúc dừng Căng hết giác quan Phát hiện các cạm bẫy trên đường đi Chàng đã học được lũ sói cách đánh hơi sát thép với hơi người. Trong dòng một trường, đã có mười mấy cơ quan bị phá hủy Và tạm tên giáo đồ, đã tán mạng dưới băng hàng chỉ lực hoặc tiểu kiếm. Thần vật này sắc bẻn vô song khiến chàng từng tin hơn. cuối kênh ba, chàng vào đến hậu sảnh đáng ẩn mình trong góc tối. Chàng nghe bước chân dí tới. Gã giáo đồ này tái không vũ khí vừa đi vừa cột giải quần Trang đón gà mở dưới đại tiện xong Thuyên kỳ ập đến điểm quyệt Lôi gà vào trong trộn kính tra hội dưới áp lực của má nhạn gà đã khai vị trí đại lao và nơi giam giữ Bạch lan Nói xong gà thẳng nhiên đi ra phòng ngủ tiếp và chẳng nhớ gì đã xài ra Thuyên kỳ vận thiên ma thắng pháp đến mức chót đuợc đi trên mái ngói thân ảnh mờ mờ như sương khói trời tối đen vì chẳng bị mây che bọn vệ sĩ có thấy cũng ngỡ là rơi đêm chàng luôn ga phía sau đại lao chứ không vào bằng cửa chính chàng gà mũi trên tường và cuối cùng nhận ga mười cài thuyền kỳ thọc tiểu kiếm vận công dọc một đường dài lớp vách xây bằng vôi gạch đứt ngọt Sau đó, chính là phòng chứa vật thực để nấu cho tuần nhẫn ăn, chất đầy cụ cải muối Tên giáo đồ đã khai rằng, trong đài lao chỉ có tên ngục tốt Bên ngoài là tổ vệ sĩ tám tên Cửa lao khóa bên trong Người ngoài chỉ vào được khi tên ngục tốt mở khóa Vì vậy, chàng đã nảy ra ý định dùng thần kiếm phá tường Thuyến kỳ điểm nguyệt ngã ngục tốt Đang sai ngủ Rồi lướt thẳng xuống tầng hầm Đối thần nhạc của chàng Phát hiện Bạch Lan Đang ở sau sống sắt Phòng giam thứ năm Không để mất thì giờ Thuyến kỳ cắt khóa Nhẹ nhàng bước vào Thấy nàng vẫn mấy mang Đầu tóc rối bời Chàng cẳng gắn Điểm thủy nguyệt Rồi bằng nàng thoát ra Cũng mãi Bạch Lan lúc bị hạ ngục Mặc bộ phục tím thẫm. Quen thuộc nên dễ lận dưới bóng nghiêm Đường ra đã dọn dẹp sẵn Nên tốc độ nhanh gấp bội lúc vào Chỉ nửa cánh giờ đã đến vách tay Sầm tham và lộ đồng đang nắm cuộc đợi chờ Thấy chủ nhân đã đắc thủ Chúng cũng dơ ngón tay cái báo hiệu mọi việc đã tốt đẹp thuyền kỳ cột chặt bách lang vào lưng rồi nắm lấy dây lần xuống ba người chạy xa cấm trường nhưng lại chờ xem kết quả. Một tiếng nổ lóng trời lở đất phát ra từ trên đỉnh núi. Lửa bốc cao ngùn ngụt và những tảng đá lớn băng toà nhà lăn xuống nghiền nát mọi thứ trên đường đi của chúng. Khu trung tâm tổng đàn sụp đổ và bóng trái dữ dội. Tiếng khóc than la hét hòa lẫn với tiếng đá lăn đánh động cả thành gian lăn. Thuần Kỳ nở nụ cười lạnh lẽo, gió gió thì gạt bỏ, chắc hương hồn của Lạc Phách thần má cũng được vui, khi thấy cạnh tận đàn kẻ thù bị kiêu huy. Họ nhanh chân quay về khách điếm. Thuyền Kỳ khéo đèn thắm mặt cho Lạc Phách ưu cơ, kinh mạch thông suốt nhưng hư nhược chứng tỏ nàng đã kiệt sức vì đổi khác. Bệnh này không thể hồi phục trong vài ngày mà cần có thời gian tịnh dưỡng. Chàng quái gái hỏi hai gạ, nhị dị có biết gần giá lăng này có nơi nào kín đáo, an toàn để dưỡng thương hay không? Ngày mai nhất định bọn thông thiên giáo sẽ cho người lục xót toàn thành, bách lan quá hư nhược không thể bô ba ngay được. Lộ đồng cáo mày suy nghĩ rồi đáp. Ở ngoài Nam thành có một trang viện rộng rãi cạnh bờ Trường Giang, trang chủ là Giang Lăng Kim Kim, Đô Vũ Tích. Nói bận là bậc anh hùng trượng nghĩa, hy vọng lão không quy phục thông thiên giáo. Thuyền kỳ lạnh lùng đáp: "Lão là tai sai ác ma cũng chẳng sao, ta đã có cách đối phó." Mao Thu Síp lên đường. Trang trở vào phòng nàng vẫn mê man nhưng nguyên khí đã được bảo toàn. Thuyền kỳ bồng tình nướng gá trước bằng cửa sổ. Hai thuộc hạ xuống trả phòng lấy ngựa. Trời đã dựa cánh năm phải tranh thủ đến được lúa ra can trước khi trời sáng. Hai con túng mã phi mau mà vẫn không đuổi kịp thuyền kỳ. Đến gần chán diện chàng cháo bạch lan cho sầm tham và dặn hai vị chờ ở đây. Ta điều tra họ lưu xong Sẽ trở lại ngay Thuyền kỳ vượt tường Lướt vào khu hậu viện Một khắc sau Chàng đã trở ra cười bảo <cười> Lưu vũ tích Và ba tên giáo đồ thông thiên giáo Đã bị ta khống chế Chúng đang kính cổng Đứng chờ ở cổng chính Lát sau Tư không bách lang đã nằm trên một phòng lộng lẫy Của Lưu gia can sản gia Đảm giá nhân ngạc nhiên Khi thấy trang trụ vô cùng cung kính với bốn người khách lạ Sầm tham và lộ đồng hết lòng khám phục Công phu ma nhãn Di hồn của trụ nhân Thuyến kỳ đi chợ vào thành hộp thuốc Cho Bách lang Và nghe ngóng tính tức Chàng ghé vào phạm điểm dùng điểm tâm Hài lòng khi thấy dụ Thiếu quỷ tổng đàn thông thiên giáo Là đề tài hấp dẫn của thực khách Một lão già chặt lục tuần sai xứ kể Lão Phu có đứa con trai Là giáo độ không thiên giáo sang nay Nó hất hả chạy về nhà thấp nhang Tả ơn tiên tổ đã hô trì Lão Phu hỏi Thì nó kể rằng Hai phần ba kiên trúc tổng đàn Bị đa nghiệp nát Bốn trăm giao chúng mạnh đông. Giáo chủ đi mưa không có mặt ở tổng đàn, gần sang mới trở về. Lão nổi lui đình giá lạnh, cho toàn giáo phong tỏa thành giang lăng. Tìm chó được bạch pháp yêu cơ và đồng đảng. Thật lao nằm ngầm dưới đất nên còn nguyên vẹn, nhờ vậy là mới phát hiện những nhân đã được cứu đi tổng binh gia lăng là chỗ thăm giao của giáo chủ nên đã cho quân triều đình phối hợp với bọn giáo chúng ca xét từng nhà. Thuyên kỳ ăn xong trở lại Lũ gia Cang phục vụ cho bách lang. Giang lăng kim kiếm đã quy phục tà giáo từ mấy tháng nay đang chờ bổ nhiệm chức đường chủ. Vì vậy bọn thông thiên giáo không thể ngờ rằng hung thủ đang ở nhà lão. Mười ngày sau, Lưu Giang Trụ đích thân cùng thuộc hạ, cưỡi ngựa dẫn một chiếc sân mạ xuất thành. Lão là người nổi tiếng ở đất Giang Lăng, lại là thuộc hạ thông thiên giáo nên chẳng ai nghi ngờ. Viên lệnh đội gác cổng thành phía bắc cười hỏi, Chẳng hay Lưu Giang chủ và Gia Quyến đi đâu vậy? Họ Lưu trả lời, Lão Phu tiện ai nữ? lên dân hương ở thiên môn tự hôm nay là ngày đầu tháng mà đoàn người ngựa đi qua im thắm được vài dặm tên xà ít dừng xe bạo lưu vũ tích trang trụ hãy hồi trang và quên đi tất cả những gì liên quan đến ta họ lú gông minh thúc ngựa trở về tứ không bắt lan trong xe bật cười khóc khích ma nhãn của tướng công quả là lợi hại, chẳng phải dài cho thiếp mới được đó. Bạch Ứng nãy giờ bái lượn trên mây sa xuống trên nóc xe ngựa. Thuyền kỳ dục ngựa phi mau nhưng chỉ được năm dặm đến chân ngọn đồi nhỏ. Giang Dật Minh nhận ra hơn trăm giáo đồ thông thiên giáo đang chặn ngang đường ra. Người đứng giữa chính là giáo chủ Tống Linh Triệt. Lão bật cười ghé gần <cười> Các ngươi đã phá hủy tổng đàn của lão phu Rồi bỏ đi một cách dễ dàng như vậy sao Bạch ưng quả thần Tạ với ngươi có thù quán gì Thuyên kỳ biết lão đã từng đến Tây Vực Nên không lạ gì danh tiếng lộ đồng Trang thầm hối hận cho sự sơ súc của mình Đúng ra trang phải giấu kính bạch ưng trong xe ngựa Lộ đồng thấy gì mình mà đổi phương pháp hiện gã đau khổ nhìn chủ nhân với ánh mắt hối lỗi thuyền kỳ miệng cười bảo việc này không phải là do lỗi của lộ quân đâu chính ta cũng chẳng nghĩ đến bạch ưng nhị vị của bảo vệ sau lưng ta sẽ cộng bách lang mở đường máu chàng chui vào xe điểm thùy tuyệt yếu cơ mao chóng cột chặt nàng vào lưng rồi rút trường kiếm thủ sẵn sầm tham lộ đồng kèm hai bên sóng mã nắm càng xe phi thẳng về phía hàng ngũ địch báu túc trần sẵn sàng tự chiến bốn con ngựa cuốn bụi mịt mù sóng đến thông thiên giáo chủ phất tay ra hiệu rồi tuân mình lên dáng hai đạo trưởng phong hùng mạnh xuống đòn người thiên kỳ vội búng kiếm vung chưởng đỡ lấy. Tiếng chuông kinh chạm nhau nổ vang như sấm. Lão giáo chủ vì đệ văn ngược lại lòng kính hại vì công lực thành hậu của tên xà ít. Ngược lại, đoàn xe không chịu nổi, kêu răng rắc rồi gãy vụn. Thuyên Kỳ chụp lấy trường kiếm, tung mình lên cao, phủ màn kiếm quánh xuống đầu lão giáo chủ. Hai thuộc hạ cũng giơ đao thúc ngựa phóng theo. Thông thiên giáo chủ nhận gã đối phương dùng ngữ kiếm thuật, lão cổ kính vận toàn lực vung sóng trượng, gã chiêu u linh ảo trượng, quả danh bất hư truyền mang khí sắc lạnh ghê người. Những thiên kỳ nào có coi gã gì tiếp tục lao xuống như thần ưng chối thấu, lão ác ma đạo bộ đuôi nhanh nhưng bị kiếm khí tiện đức bối tóc, lão kinh hoàng vung sóng chảo. Xạ liền tám đạo U linh lân quả trị Thuyến kỳ cười nhạt Quán chú âm công vào thần kiếm Đánh tiếp một chiêu Trong quy nguyên bạo lục Quả trị chạm vào kiếm khí lạnh lẽo Nổ sèo Rồi tắt liềm Sau lưng hai gà sầm lộ Người như tấm máu Cố dự dựng hậu tâm Chủ nhân Bảo vệ Bách Lan trước sự công kích Của hàng trăm cao thủ bạch ưng cũng từ trên cao xà xuống, cao gắt, mặt bọn giáo đồ chiếc mộc cứng như thép của nó đã mổ thủng đầu sáu bảy tên. Thuyền kỳ biết mình cố thế, không thể kéo dài, liền gầm lên một tiếng, dẫn đủ mười thành công lực đánh chiêu thái ất viên thành, kiếm khí tỏa hai màu đỏ xanh gợn gợn. Lão ma khiếp díết, không còn nghĩ đến thể diện, lăn tròn trên mặt đất lăn chiêu. Luôn kiếm quang chụp xuống Chỉ kịp gạch trên lưng lão Ba vết thương dài trái xém Mão tuôn xấu xạ Lão ma có mua đau Túng mình đào tạo Tràng định đuổi theo Bỗng nghe tiếng gầm đào đớn sau lưng Thuyên kỳ quái lại Thấy sầm tham và lộ đồng Đã ngã gục Giữa chân hai lão nhân Tràng miệng cười lạnh lẽo Bước đến Chụp màn kiếm quang chết chóc Xuống đầu hai lão Chẳng phải ai xa lạ Họ chính là thanh diện sắc ma và bạch cốt âm ma trong tứ đại ác ma. Sông ma đã thấy giáo chủ mang thương đào tẩu, cũng định động thân chạy theo. Những thuyến kỳ đã hòa với kiếm quang bay đến như điện chớp. Không còn đường nào khác, cả hai vung vũ khí đón chiêu. Tiếc thai, chiếc kiếm này không thể đỡ được. Sông ma rú lên thảm thiết, thân hình bị chặt làm nhiều đoạn bọn giáo đồ thấy chủ đào vong và nhị dị hộ pháp thảm tử cuống cuồng bỏ chạy thiên kỳ vội vã quỳ xuống xem xét hai người chàng lật sắp họ xuống song thủ đồng thời truyền nội lực lát sau cả hai người cửa mình mở mắt nhìn chàng sầm tham gượng cười thiêu chủ sầm mộ đã tận lực kịp sao sẽ gặp lại mong thiếu trụ chiếu cố lão mẫu dìm sầm mẫu nói xong gà học máu hồn lìa khỏi xác lộ đồng thì thào lấp bắp cười gắm thân liên bạch ưng với kiếm đấm xuyên qua ngực phải không cho phép gà lưu lại lâu dài hơn thần ưng xá xuống đứng cạnh gà kích lên thê thiết tuyên kỳ đau đớn Dòng lệ anh hùng tuôn máu. chợt nhớ đến bách lang trên lưng, Chàng tháo giấy lụa, Đỡ nàng xuống xem xét. Mai thay, Mỹ nhân vẫn bình yên, Không một vết thương. Chàng không muốn nàng thương tâm, Nên chẳng dạy quyệt làm gì. Đặt bách lang xuống, Dưới một cây rắm mát, Thuyến kỳ ôm sát hai thuộc hạ, Lên đỉnh đồi chống cấp. Trời đã gần ngọ, Thuyến kỳ bồng nướng tự, Phi thân lên ngựa, dắt theo tuấn mạc của sầm tham được vài múi dầm chàng đi ngang một cánh rừng nghe tiếng suối chảy góc cách liền rẽ vào chàng giải quyết cho bách lang rồi bước xuống suối ngâm mình trong dòng nước suối mát lạnh Gửa sạch vết máu trên thân thể lạc thạch yêu cơ tỉnh dậy giơ tay che miệng ngáp dài nhìn quấn, không thấy hai người kia nàng hỏi thuyến kỳ Tưởng Công sầm quynh và lộ quynh đâu rồi? Thuyên kỳ không đáp, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt đau khổ của chàng là nàng đã hiểu. Tiếng bạch ứng kêu thảm thiết trên ngọn cây càng khẳng định tin buồn. Nàng ôm mặt khóc nức nở. Chỉ vì đi tiệm thiếp mà Tưởng Công đã mất đi hai bằng hữu, thiếp thật đau đớn vô cùng giang thấy phục song bước đâm bộ về. Nương tử Trớn Bồ đã bước chân vào chủng giang hồ sắc máu. Chẳng sao, được cảnh phơi thay đồng vẫn. Món nợ này lão Tống Linh Tiều phải trả gấp 10 lần. Thuỷ kỳ đặt nàng vào lòng, rồi hướng về phía Bạch Ứng, vút lên những tiếng kỳ lạ. Trong dài thiên sơn Có rất nhiều chí mưng Và trong nhà chàng Cũng có một con của lão bọc ngoạ khắc Lão chính là cậu ruột của lộ đồng Bạch ưng lao xuống Đứng trước mặt hai người Thuyến Kỳ gửi tay vút ve chim Như muốn an ủi Hơn mười ngày sau Thuyến Kỳ và Bạch Lan đến Tây An Chàng buồn bã Suốt ngày trầm tư bến chén rượu Cố tìm một lượng sách toàn diện để tiêu diệt, thông thiên giáo và chấn áp các lực lượng tà ma. Thuyên Kỳ tự nhận trách nhiệm đối với cái chết của hai thuộc hạ, hiểu ra rằng không thể đớn thương độc mà chống lại quần ma thế mạnh người đông. Sáng ngày rằm, Vi Thừa Khánh tập trung một ngàn bán trúng Long hộ bán, chống diện dọa đường trước cửa tổng đàn. Đến chiều, bà châm cao thủ giỏi nhất, được tùy ngã. Họ sẽ được xăm mẫu đích thân truyền dạy tàn chi đáo pháp. Bà muốn họ dùng đáo pháp xăm giá tiêu diệt bọn ác ma, trả thù cho ái tử. Thuyên Kỳ đã quỳ xuống lại bà làm nghĩa mẫu và hứa sau này sẽ để đứa con thứ hai của chàng mang họ xăm để nối dõi tông đường và lo việc hương hòa xăm giá sầm mậu nhờ vậy cũng nuôi ngoai mỗi thương tâm ba vị phu nhân của Thuyến Kỳ cũng hết lòng phụng dưỡng cổ mang lại niềm vui cho sầm mậu tàng chi đáo pháp của đến ba mươi sáu chiêu Thuyến Kỳ đã bàn bạc với nghĩa mậu lựa gá mười hai chiêu thích hợp sửa đổi đối chút và truyền cho bọn võ sĩ cuối canh tư hôm sau chàng lặng lẽ gợp dòng tay của Văn Phụng viết nhanh một phong thư đệ lại rồi thu xếp hành lý lên đường. Sảng ga, Văn Phụng phát hiện, hất hãi, cầm tờ qua tiêu á, cho mọi người xem. Vi Lão đọc xong nhíu mày nói: Kỳ Nhi, tinh tình trầm lặng kiên quyết, nhưng bạn lạnh và cơ khí đều xuất chúng, không có gì phải lo cả. Các ngươi nên yên tâm, ở lại tập võ công theo lời dặn của hắn. Chờ ngày xuất trận, diệt ma. Giang hồ đáng gối gắm, nhiều phe phái lắm. Các ngươi đi theo chỉ làm gánh nặng cho hắn mà thôi. Hết hồi thứ sáu Xin mời các bạn đón nghe hồi 7 một ngày gần đây.